Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 109 Linh Dược Sơn Bí Tân. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, đang thanh lý tối chứ vật đột nhiên Lâm Hiên ngẩng đầu lên. Cách đó, không xa một dạo đồn quang màu vàng đang cấp tốc di chuyển về phía Đông Nam. Lâm Hiên liền lặng lẽ đi theo sau đạo đồn quang đó. Đối phương tu vi không cao, không ngự khí mà có thể cưới mây cưới gió. Như vậy là bởi vì đã sử dụng phù có phong ấm phi hành pháp thuật Ngô Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại phường thì Không nghĩ Tới lần này đem phế đan của sư phó đến đổi một ít tinh thạch để tu Luyện mà cũng gặp chuyện May mà tai qua nạn khỏi Ngô Thiên sờ sờ túi tiền 20 khối tinh thạch Chắc cũng đủ cho mình dùng một đoạn thời gian Khi mắt thấy khoảng cách với phường thì đã khá xa cuối cùng Ngô Thiên. Mới dám thả lòng tâm tình. Hắn đang đỉnh tăng tốc trở về Linh Dược Sơn. Đột nhiên một đảo Lam sắc độn quang từ phía sau vọt lên chắn trước mặt. Hắn, Ngô Thiên giật mình bất đắc dĩ phải dừng lại. Đảo Lam quang kia dần. Dần tản mát bên trong lộ ra một thiếu niên vẻ ngoài bình thường. tiền tiền bối. Mặc dù thiếu niên so với ngô thiên trẻ hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không dám khinh suất vội cung kính hành lễ. Lý do rất đơn giản đó là chúc cơ khí tu sĩ A hơn nữa tu vi còn sâu không lường được một chiêu. Đã diệt được tên tu ma giả tà ác kia. Vì tiền bối này mình còn từng bán phế đan chó hắn. Vì sao hắn đột? nhiên tìm tới. Ngô thiên nghi hoặc không thôi trên mặt cũng lộ vẻ lo. Lắng, nhìn thấy biểu tình của đối phương lâm hiên trong lòng cũng ngầm vui, vẻ. Tu tiên giới cường giả vi tôn, sau khi tiến vào trúc cơ kỳ hắn rõ. Giàng cảm giác được sự kính sợ của đê giai tu chân giả. Khoát khoát tay, đảo hữu không cần đa lễ. Ngô Thiên hiện tại cũng đã hơn 40 tuổi, tuy tu vi không cao nhưng cũng là tay lão luyện. Biết đối phương không có áp ý, nhất thời lộ vẻ thoải. mãi nhưng cũng thập phần khiêm cung. Tiền bối tìm tại hạ không biết có gì phân phó. Ngươi là đệ tử linh dược sơn. Vâng. Ngô Thiên miệng trả lời trong lòng suy nghĩ vì cao thủ trúc cơ kỳ. Này chẳng lẽ muốn luyện đan dược? Nhưng câu tiếp theo của Lâm Hiên làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Thật tốt quá, tại hạ rất hứng thú với việc luyện đan nên muốn ra. Nhập quý phái. Không biết Đạo hữu có thể tiện cử ta không? Cái gì? Ngô Thiên há hốc miệng. Không tin tưởng hỏi lại tiền bối không phải. Đang nói giỡn chứ? Lâm Hiên nhíu nhíu mày. Giả bộ bất mãn nói ngươi nghĩ ta nói chơi. Sao? Con đường tu chân vô cùng rộng lớn. Nhưng điều ta hứng thú nhất. Chính là luyện đan. Lời Lâm Hiên tất nhiên là giả. Nhưng thiên phú biểu diễn của hắn thực. Sự thuộc hàng nhất lưu. Sắc mặt Ngô Thiên đỏ Hiển nhiên giá bị hắn. Lừa thành công Cao cấp tu sĩ có hứng thú với luyện đan thuật Không phải không có Nhưng tuổi còn trẻ như Lâm Hiên Thì thực sự Ngô Thiên cũng chưa bao Giờ thấy qua Theo phán đoán của Ngô Thiên Lâm Hiên cùng lắm cũng chỉ Vừa qua 20 tuổi mà đã trúc cơ thành công Chắc chắn là do có được một cái linh căn siêu cấp Thiên tài như vậy mà lại không một lòng theo đuổi tiên đạo mà lại đi nghiên cứu luyện đan thuật Đáng tiếc Ngô Thiên trong lòng thở dài. Đương nhiên hắn cũng không dám biểu lộ. Ra bên ngoài, gặng hỏi lại một lần nữa. Tiền bối thực sự muốn ra nha Linh Dược Sơn chúng ta. Đúng, cái này. Xin thứ cho vãn bối không thể giúp tiền bối. Ngô Thiên cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Hiên không dối gạt tiền bối. Tại hạ tuy là đệ tử Linh Dược Sơn nhưng cũng chỉ là học đồ cấp thấp. Nhất mà thôi. Về việc tiến cử đảo hữu nhập môn thì vãn bối thực sự. Không có quyền lợi đó. Thấy Lâm Hiên lộ vẻ thất vọng hắn lại vội vàng bổ sung bất quá tiền. Bối cũng không nên thất vọng. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của ngài muốn nhập. Môn cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần các chứng lão đồng ý là. Được. Sau đó nhân tiện Lâm Hiên cũng hỏi. Hắn liền đem tình hình linh dược. Sơn đem kể qua một lượt. Linh dược sơn này quả thực không giống bình thường Nói nó là môn phái Không bằng nói luôn là một đám tu sĩ cổ quái thích nghiên cứu luyện Đan thuật tập hợp lại để trao đổi kinh nghiệm mà nên Tuy bên trong cũng có định ra trưởng môn trưởng lão nhưng kỳ thật Cũng chẳng cứ quyền ra mệnh lệnh cho đệ tử môn nổi Chức trách của bọn Họ chủ yếu là khi có đệ tử muốn nhập môn thì quyết định thu hay không Thu mà thôi Chỉ cần trưởng môn đồng ý hoặc là trên ba trưởng lão tán thành là có thể gia nhập. Mô hình của Linh Dược Sơn so với môn phái khác cũng hoàn. Toàn không giống nhau. Bình thường các môn phái tu chân chiêu thu. Thành viên cũng không ngoài hai cách hoặc là tìm kiếm đồng nam hoặc. Đồng nữ có Linh Căn bồi dưỡng từ nhỏ hoặc là chiêu mộ một số cao thủ. Vô môn vô phái vào lực lượng trụ cột môn phái. Mà Linh Dược Sơn hoàn toàn không giống vậy. Ngô Thiên lúc đầu bị đặt. Yêu cầu nhập môn. Sau khi Lâm Hiên ép hỏi mới nôn ra chân tướng chiêu. Nhân cổ quái của môn phái này. Mặc kệ ngươi tu vi thế nào môn phái. Luôn luôn hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu ngươi không có thiên phú luyện. Đan hoặc đối với luyện đan không có lòng yêu thích thì đừng nói chút. Cơ kỳ cho dù là kết đan kỳ cao thủ cũng bị đá ra khỏi cửa. Sau khi nói rõ ràng tình huống Linh Dược Sơn, Ngô Thiên liền cáo từ Lâm Hiên cũng mỉm cười tiến hắn. Khi đối phương đã đổn quang đi xa, sắc mặt hắn trầm xuống, xem ra tình huống không có như tưởng tượng của mình. Chuyến đi đến đào bảo hội lần này đã đề tỉnh Lâm Hiên rằng tại u Châu. Ngoài tam đại cử đầu ra thì các môn phái khác hầu như không có đến một viên trúc cơ kỳ phế đan. Nếu nói đến nơi nào có không ít thì chắc chắn Đó là Linh Dược Sơn Nguyên nhân cũng chẳng có gì Hầu như các môn phái khi cần luyện đan Dược Trúc Cơ Kỳ đều giao cho họ Tuy đan sĩ Linh Dược Sơn kỹ nghệ siêu Quần nhưng luyện chế đan dược cũng quá khó khăn Việc luyện hỏng là Không thể không có Trăm ngàn năm qua nhất định đã tồn chứ không ít Trúc Cơ Kỳ phế đan Lâm Hiên cũng muốn gia nhập môn phái này cũng có ý định riêng không? thể nói ra. Vốn hắn dựa theo lối suy nghĩ bình thường nghĩ rằng với tu vi trúc cơ. Kỳ của mình muốn đến gia nhập môn phái kia còn không nhanh ra hoan. Nghinh sao? Cực kỳ đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra. Thiên phú luyện. Đan. Lâm Hiên trầm ngâm chẳng nói một câu. Đến linh căn mình còn chẳng có. Còn nói gì đến thiên phú luyện đan. Nhưng hắn nhất quyết phải gia nhập. Được linh dược sơn. Nếu không tìm được nguồn cung đan dược mới thì muốn tiếp tục đề thăng. Tu vi cơ hồ là không có khả năng A. Hơn nữa thảo dược để luyện chế. Trúc cơ đan chân quý vô cùng cực kỳ khó thu thập đủ. Cho nên hy vọng. Duy nhất của mình chính là phế đan của kẻ khác vứt đi. trầm mặc trong chốc lát. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Hắn xoay người biến thành một đảo lam quang huyễn lệ bay về phía Linh Dược Sơn. 200520100417 2010 0417 b mơ